các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn đường lui nữa. Hắn luôn quan điểm và có ước muốn ngăn chặn cái ác, nên hắn mới trở thành một chiến sĩ công an. Sở đây khi cái ác đang tồn tại thì hắn không có quyền chạy trốn. Hắn phải ngăn chặn nếu như mọi chuyện giống như bản hắn vừa nói. Nhưng hiện thời từ khi vụ án bắt đầu cho đến nay thì những thông tin mà hắn có thì quá ít và không chắc chắn rõ ràng tình trạng của vụ án như không biết phải bắt đầu từ đâu cho hợp lý để rút ngắn thời gian. Thời gian bây giờ rất quan trọng với hắn, hắn có linh cảm như vậy. Bình nói và kéo Dũng ra khỏi những suy tư. Ngày mai chúng ta phải trở lại nhà Tân. Dũng hỏi luôn. Ừ, giờ chỉ còn chút hy vọng theo hướng đó, nhưng anh nghĩ sao về thời gian mất từ của các nạn nhân? Bình vội vàng nhận định. Theo xác định thì các nạn nhân đều chết vào khoảng 11 giờ đến 1 giờ khuya, đúng vào giờ thiêng, giờ của ma quỷ. Không, ý tôi là thời gian chết của các nạn nhân, vì trong cuốn sổ nhật ký ma đó, theo như câu chuyện của Luân thì có nhắc tới 3 ngày. Dũng nhấn mạnh lại câu hỏi, bình cương quyết, đó là một bí ẩn mà chúng ta cần giải đáp, vì vậy chúng ta phải kiếm ra cuốn sổ đó càng sớm càng tốt. Vệ lí liên quan gì đến chuyện này? Tôi không rõ. Trình cổ ta cũng kể cho tôi về câu chuyện của cuốn nhật ký đó, và cậu ta cũng chỉ nghe lãnh kể lại. Cái chết của cậu ta để lại cho tôi nhiều hoài nghi nhất. Cậu ta chỉ là người biết về cuốn nhật ký chứ chưa thấy nó. Vậy mà cậu ta cũng chết. Điều đó có nghĩa là Dũng nói tiếp ý của bạn mình, là tôi, anh và Luân đang gặp nguy hiểm. Bình khẳng định lại, tôi nghĩ vậy.